Kim quan thượng nhân đã trải qua sự giáo huấn trước đó không lâu, lần này cũng không dám coi thường đối phương. Hắn điều động luồng sáng lờ mờ, ngón tay hướng về phía hai người. Luồng sáng lờ mờ kia liền lập tức hóa thành một đạo cầu vòng, bay thẳng tới. Một trong hai người là nho sinh đang song tới, mắt thấy luồng sáng lờ mờ như là phi kiếm bay tới. Hắn câu mày lại, vung tay lên, một luồng dây bạc từ trong tay áo phóng ra ngoài. Ngên tiếp luồng sáng lờ mờ đó, làm cho luồng sáng lờ mờ kia hơi dừng lại một chút.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 luồng sáng lờ mờ đối kháng với luồng sáng bạc không ngừng bắn ra những mảnh vụn không toàn vẹn nên không thể thấy rõ được hình dáng ban đầu nhưng những luồng sáng bạc đánh vào kim cháo bị dội ngược về đều không tổn hao gì đều là phi đao bồ đề tử thiết liên tử kim tiễn đủ các loại binh khí ám khí thậm chí có một số trông rất lạ không biết gọi là gì kim quan thượng nhân thoáng sững sốt nhưng lập tức biểu môi hắn căn bản không cho rằng mới sắc vụn này có thể ngăn được bảo bối của hắn đùng một tiếng như tiếng sấm sét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 Hắn đã cảm thấy một cổ linh lực cường đại áp lên trên luân sáng lờ mờ Mạnh mẽ cắt đứt sự liên hệ của hắn cùng với vật ấy, cướp đi quyền khống chế Mà luân sáng lờ mờ vốn đang bay về phía người áo xám Lại trên không trung xoay chuyển, bay xéo về phía đám người đang đứng đối diện luân sáng lờ mờ bay đến đó, mọi người đều kinh hoàng thất thố, tản ra tránh né Chỉ có một thanh niên bình thường trong cỡ 17-18 tuổi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích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 nhưng có thể thu đi phi kiếm của kiếm tiên như vậy thật là cho hắn cảm thấy u u mê mê như là nằm mơ giữa ban ngày về phần trương tụ nhi lý trưởng lão cùng đám người cổ thiên long đối diện càng là trận mắt cứng lưỡi vẻ mặt vạn phần đặc sắc khó mà diễn tả nổi trong ánh mắt bao hàm sự e ngại nghi vấn vui mừng và sợ hãi tất cả đều dồn hết về phía hàng lập mà hàng lập ánh mắt vẫn tự nhiên thủy chung vẫn mỉm cười tựa hồ đối với việc bị nhiều người nhìn như vậy một chút cũng không để ở trong lòng nhưng không ai biết được bề ngoài hàng lập trông thông dông thoải mái như vậy nhưng thật ra nội tâm giờ phút này đang lo lắng không thôi có trời mới hiểu được hàng lập căn bản không muốn ra tay vào lúc này hắn vốn định đợi cho chu nho sơ suất khinh thường bỏ đi vần kim tráo thì mới ra tay đánh lén đối phương khi đó hắn chỉ cần âm thầm lẻn ra sau lưng dùng một quả hỏa đạn nho nhỏ là có thể dễ dàng kết liễu đối phương nhưng ai biết người tính không bằng trời tính hàng lập chỉ là bởi vì thấy luồng sáng lờ mờ bay tới bay lui cũng cảm thấy khó chịu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 Nếu chiếm được thế thượng phong về mặt tâm lý, như vậy thì thực tế giao phong cũng sẽ chiếm được không ít ưu thế. Như vậy phần thắng cũng sẽ thêm được mấy phần. Điều này hắn đã đọc trong trác nhãn kiếm phổ. Bởi vậy khi chu nho có bộ dáng như lâm đại địch, hàng lập ngược lại lộ ra vẻ mặt hết sức tự tin. Hắn hiện tại đang chú ý vào bảo vật trong tay, luồng sáng lờ mờ ở trong tay vẫn 10 phần linh tính nhảy nhót bất định. Hàng quang bắn ra làm cho người ta không nhìn rõ hình dáng thật.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 Kim Quan thượng nhân thấy Hằng Lạp xuất quỷ nhập thần như thế, ý sợ hãi trong lòng càng tăng lên. Hắn cũng không tự kiềm hãm được, lui ra sau mấy bước, sợ sợ thấp giọng nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không có chiếm quán sản nơi đây, cũng không có hái linh thảo dược, chỉ chỉ có kiếm một chút tiền vàng của tục nhân mà thôi, cũng không có xâm hại lợi ích của gia tộc các người. Ngươi không có lý do gì mà mà giết ta hết." Hằng Lạp vừa nghe những lời này, trong lòng vui mừng, biết đối phương hiểu lầm mình là người trong gia tộc tu tiên, nhất thời sự tin tưởng lại tăng thêm vài phần. Hắn cố ý thẳng nhiên cười Sau đó làm bộ dạng như thần bí nhỏ giọng hỏi Không biết các hạ là ai Tại sao lại chủ động tham dự việc của tục nhân Nhiễu loạn trật tự của thế tục Điều này làm cho gia tộc của ta rất khó chịu à Chu Nho vừa nghe giọng điệu của đối phương rất ôn hòa Tựa hồ không có ý muốn ra tay với hắn Hắn nhất thời tinh thần chấn chỉnh lại Hai con mắt nhỏ sau khi xoay chuyển vài vòng vội vàng nói Ta, ta là tần diệp lĩnh đệ tử của diệp gia Nơi này chỉ là đang đi ngang qua mà thôi, chỉ vì có chút quen biết với ban chủ của giả lang bang, cho nên bác quá do đối phương khẩn cầu nên đã ra tay giúp một chút. Tuyệt không có ý xúc phạm gia tộc các người, mong rằng huynh đại thứ lỗi, không biết quý gia tộc xưng hô thế nào, tại hạ sau này nhất định đến đi tạ tội. Nói mình là người của Diệp Gia, chu nho này không tự kiềm hãm được ửa ngược ra, từ hồ đã có chỗ chống lưng, khi nói chuyện sự lo lắng cũng giảm đi vài phần.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 Trong lòng quyết định phải xử lý đối phương như thế nào cũng sẽ không có hậu hoạn gì xảy ra Suy đoán này khiến cho sự băng khoăn còn lại của Hàng Lập cũng đã hoàn toàn bỏ đi Trong lòng hắn sát khí lại càng mạnh hơn Dù sao người tu tiên mà pháp lực kém hơn mình Hành vi cử chỉ lại tương đối ngu ngốc cũng là khó gặp Cho dù không có cuộc tử đấu này Hàng Lập cũng tuyệt sẽ không tha cho con mồi tốt như thế này được dâng tới tận miệng Hơn nữa xem lời nói cử chỉ của đối phương cũng không phải là hạng người thiện lương gì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 Chù nhò thấy quân cờ mình đưa ra rất có hiệu quả, lập tức ngay cả thanh âm nói chuyện cũng lớn lên không ít. Diệp gia, hàng lập làm ra bộ dáng như trù trừ, lấy tay gãi gãi đầu, ra vẻ khó tìm ra chủ ý. Chù nhò thấy tình hình như vậy, trong lòng vui mừng, lập tức sử dụng thủ đoạn vừa cầu khẩn vừa uy hiếp. Nếu đem chuyện này mà truyền ra ngoài sợ rằng sẽ bất lợi cho mình. Như vậy đi, ta đi theo ngươi đi gặp trưởng bối ở trong tộc. Tùy người ở trên quyết định xử lý huynh đài như thế nào Được không Hàng lập tựa hồ có chút khó nói Không không, không cần phải phiền phức như vậy đâu Đây chỉ là chút việc nhỏ Nếu như các hạ ngay cái chút việc nhỏ như vậy Mà phải phiền tới trưởng bối làm chủ Sợ rằng sẽ lưu lại ấn tượng không tốt đó. Đối với đại sự phát triển của người sau này Cũng là bất lợi Chu Nho vừa nghe nói thế liền hoảng sợ Vội vàng làm ra bộ dáng quan tâm đến đối phương Vội vàng khuyên can Kim quan thượng nhân lúc này Hoàn toàn xem Hàn Lập là một tiểu tử không có kinh nghiệm giang hồ, hắn tưởng rằng đối phương từ nhỏ chỉ ở trong gia tộc khổ tu, gần đây mới được cho đi ra ngoài thấy tục để tôi luyện, cái này cũng làm rõ đối phương vì sao tuổi còn nhỏ mà đã có pháp lực thâm hậu như thế. Đa Tạ huynh đại nhắc nhở. Hàn Lập tựa hồ rất cảm động, sau khi cúi đầu suy nghĩ một cái, liền đưa tay ra, lấy từ trong ngực ra tấm phù lục có vẻ thành tiểu kiếm. Ta và các hạ lần đầu gặp mặt, huynh đại lại quan tâm đối với ta như thế bảo vật này cũng nên trả lại nguyên chủ." Hàn Lập nói rất thành khẩn, thần sắc cũng có chút luyến tiếc. Chu Nham mừng rỡ không nghĩ tới thanh niên trước mặt lại khờ khạo như thế, bảo bối đã tới tay lại còn mang ra trả lại cho mình. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, sợ đối phương thay đổi chủ ý, vội vàng tay vung pháp quyết kiểm tráo trên người lập tức biến mất không còn một chút nào. Tiếp theo vươn tay ra, vội vàng nhận lấy tấm phù lục, trong miệng vẫn là mặt dày nói: "Nếu các hạ đã thành tâm như thế vậy tại hạ cũng không cần khách khí." Mắt thấy Chu Nho vươn tay phải ra cầm lấy tấm phù lục, Hàn Lập sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía sau lưng Chu Nho thất thanh kêu lên: "Tộc trưởng, lão nhân gia người tại sao lại tự mình tới đây?" Chu Nho vừa nghe nói thế lập tức rung rẩy, bị dọa đến bất chấp bảo vật vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, hắn ngây ngẩn cả người, phía sau đều tĩnh lặng không có một bóng người. Không hay, Chu Nho cũng không quá ngu dốt, hiện tại cũng biết nên rút lui, hắn chưa kịp quay đầu lại đã cảm thấy trước ngực nóng lên.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 Chỉ biết là Chu Nho vừa thấy Hàng Lập tựa hồ có chút sợ hãi Sau đó nói chuyện với nhau vài câu Chu Nho không ngừng khẩn cầu đối phương cái gì đó Cuối cùng thấy Hàng Lập thừa dịp Chu Nho sơ hở quay đầu lại Từ trong không trung hóa ra một hỏa cầu Đem trấn sơn của giả lang Bang Kim quan thượng nhân dễ dàng đốt thành một đống trò trắng Cổ Thiên Long trong miệng bây giờ Phi thường khổ sở hơn nữa là khổ sở tận trong tâm phế Đây là chuyện gì xảy ra Tình thế vốn đang rất tốt ở tại trong đám đệ tử không ra dị của thất huyền môn lại xuất hiện đột phá xuất hiện một người mà ngay cả kim quan thượng nhân tiên sư cũng bị hắn đốt chết mà vương tuyệt sở tự nhiên trong tử đấu lại cảm thụ hoàn toàn trái ngược hắn cầm chắc trường kiếm bên hông dùng ánh mắt hưng phấn nhìn đang dùng tư thế rất cuồng nhiệt ôm chặt lấy hàng lập trên mặt hiện ra vẻ vui mừng khôn cùng hàng lập lúc này cũng rất kích động bất quá hắn cũng không phải là hưng phấn chỉ vì trong đóng cho tro tàn của chu chú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 Chẳng lẽ là con tư sinh của Diệp Gia sao Hàng Lập sau khi thất vọng Có chút ác khí mà đoán như vậy Mặc dù được ba món đồ Tuy cũng không thể lập tức sử dụng Nhưng Hàng Lập cũng không chút khách khí Mà gom tất cả vào Sau đó hắn đứng lên phủi trò bụi trên người Dùng ánh mắt như cười mà không cười Nhìn về phía đám người giả lan bàn của cổ Thiên Long Các ngươi định tự mình động thủ Tự đoạn kinh mạch Hay là để tự ta ra tay Tiễn các ngươi lên đường Hàng Lập nói vẫn là rất khách khí Nhưng ý tứ trong lời nói Cũng không để cho đám người giả lang ban con đường sống nào cả Cổ thiên long nghe những lời này Chỉ cảm thấy trên người phát lạnh Lạnh đến nổi cả người như cứng lại Hắn không ngừng thầm bảo bản thân Phải tỉnh táo Để nghĩ ra biện pháp đối phó với người này Nhưng cũng không tự kiềm chế được Phải lau mặt một cái Thấy mồ hôi lạnh tuôn đầy trán Cổ thiên long chỉ biết cười khổ Biết không cần soi gương sắc mặt của mình lúc này khẳng định là cực kỳ khó coi Hắn cố sức quay cổ lại Nhìn mọi người xung quanh một lúc, chỉ thấy những người khác sắc mặt cũng trắng bệ, tất cả đều kinh khủng hoảng loạn, đại nạn trước mắt, những người này tay chân rũ rượi, nhìn không ra một chút đấu chí nào. Cổ Thiên Long trong lòng mệt mỏi lại nhìn về phía Thất Huyền Môn, chỉ thấy Vương Tuyệt Sở ở phía đối diện đang dùng một loại ánh mắt như xem người chết lạnh lùng nhìn hắn. Những người khác đều có vẻ mặt như đại cừ sắp được báo. Cổ Thiên Long trong lòng mờ mịt, ánh mắt của hắn vô thức nhìn ra bên ngoài tử đấu trường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 Liên nó chuẩn bị, những người khác chuẩn bị tự đâu? Cổ Thiên Long đột nhiên vận hết nội lực lớn tiếng giận dữ mà hét lên Cổ Thiên Long không hổ là người đứng đầu một bang Điển hồ ẩn chứa đầy nội lực này Làm cho mọi người bên trong tử đấu trường giật mình Như đang mộng mới tỉnh lại Bất kể là người của giả lang bang hay là cao thủ các bang phái nhỏ Lúc này tất cả đều lấy lại đấu trí Đều nắm chặt lấy vũ khí, quyết một trận tử chiến Hàng lập hơi nhíu mày một chút khẽ hừ nhẹ một cái, sau đó chắp tay ra sau lưng, chậm rãi hướng về cổ Thiên Long mà đi đến. Xem ra, cũng phải động chân động tay một chút mới được. Hàn Lập tự nghĩ, bỗng tên. Vừa nhìn thấy đối phương đi vào trong tầm bắn, Cổ Thiên Long liền liếm liếm môi mấy cái, không nhanh không chậm mà hạ lệnh. Nhất thời mấy trăm mũi tên dày đặc nhắm về phía Hàn Lập mà phóng nhanh tới, làm cho không gian trước mặt hắn đến 10 gió cũng không lọt qua nổi. Cục diện kinh người xuất hiện. Cổ Thiên Long nhìn thấy thanh niên nọ đối mặt với mưa tên bay tới mà mặt cũng không hề đổi sắc, ngược lại hắn còn cười một cách quỷ dị. Tiếp theo đó thân mình hắn bắt đầu mơ hồ không thấy rõ. Các mũi tên đều không chút trở ngại xuyên qua người này, bay vút ra xa. Trong nháy mắt thân thể hắn tựa hồ như không có thật. Sau đó người này giữa ban ngày ban mặt lay động mấy cái rồi biến mất không hình không bóng. Cổ Thiên Long sắc mặt xanh mét, vừa định phân phó kẻ dưới tay cẩn thận một chút, Hằng Lâm đã xuất hiện cách bọn chúng chừng vài chục bước. Lần này không đợi Cổ Thiên Long hạ lệnh, cung nỏ trong tay thiết vệ lại lập tức đồng loạt phát ra, đồng thời còn kèm theo phi tiêu, tụ tiễn các loại ám khí của những người khác, toàn bộ như bầy ong bắn về phía Hằng Lâm. Kết quả làm cho những người này nhìn nhau, đối phương lại lần nữa dưới mắt mọi người biến mất không tầm tích. Cổ Thiên Long còn đang sợ hãi cảnh giác phía sau đã truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết thê lương hắn kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa hai gã thiết vệ đột nhiên biến thành hai bó đuốc mà người tuổi trẻ vừa mới biến mất kia đang rút hai bàn tay từ sau lưng hai người nọ lại trong phút chốc sau khi hai bàn tay rụt lại hai gã thiết vệ đã bị thiêu cháy hóa thành tro bụi trên hai lòng bàn tay của người thanh niên nọ cổ thiên long mơ hồ thấy có hồng quang lóe ra cũng không biết là kỳ công mật thuật gì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 Mỗi một lần hiện thân đều có người chết Hơn nữa vô luận là tay hắn đụng vào bất cứ chỗ nào của đối phương Người đó cũng lập tức bị thiêu cháy Cứ như vậy mà hoàn toàn biến mất khỏi thế gian Cổ thiên long ngơ ngác nhìn phía trước Trong mắt không còn chút thần thái nào Sắc mặt cũng biến thành màu xám trắng như người chết Trong nháy mắt người của hắn đã chết hình phân nửa Những người còn lại đều tự biết nguy hiểm Bắt đầu tránh né Nhưng dưới thần pháp như u linh của đối phương Những người này cuối cùng cũng bị biến thành tro bụi Khi kẻ dưới tay cuối cùng cũng bị thiêu cháy trong ngọn lửa, cổ thiên long đã hoàn toàn chết lặng. Hắn biết bản thân bây giờ vẫn bình yên vô sự là đối phương không cố ý gây nên, nhưng hiện tại cũng chỉ còn một mình hắn, cũng chỉ còn đợi ngọn lửa tử thần ấy phủ xuống đầu hắn mà thôi. Hàng lập cũng không để cho cổ thiên long đợi lâu sau khi xử lý xong người cuối cùng dưới tay hắn. Hàng lập cũng không chần chờ, lập tức tiến tới ưu đãi, dụng một quả hỏa đạn thuật đầy đủ tiễn cổ đại ban chủ lên đường.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 biết không điềm nhiên thu lấy phi kiếm đánh chết kim quan thượng nhân chỉ chốc lát đem cổ thiên long cùng mười mấy tên cao thủ hóa thành tro bụi mỗi cử động đều cho thấy hàng lập chẳng những là tên tiên gia cao nhân giống như chu nho nhưng lại thủ đoạn lãnh khốc cũng không phải là hàng người thiện lương nhân từ gì bởi vậy ánh mắt của hắn nhìn đến chỗ nào tất cả mọi người đều cúi đầu né tránh không ai dám nhìn lại hàng lập lúc này thật sự có thể gọi là ai thấy cũng phải sợ còn không mau cút đi chẳng lẽ còn muốn đứng ở trên núi hay là để cho ta tiễn các ngươi một đoạn đường sao thân âm của hắn không to gì lắm nhưng lọt vào tay của mấy ngàn người đang ở trên núi giống như sấm sét làm cho bọn họ lập tức khủng hoảng chạy chạy chạy mau còn không chạy nữa, hắn thiêu chết bây giờ không biết là ai lên tiếng hô lên đầu tiên nhất thời người của giả lang bang cùng các bang phái nhỏ khác đùng một phát thành một đám hỗn loạn bọn họ tất cả đều tranh nhau chạy xuống núi cả một đám người đông đen chen nhau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 Hẳn biết nếu đối phương có thể không tốn chút sức lực giúp thất huyền môn vượt qua tai kiếp này. Như vậy, bằng vào thân thủ đó, đối phương cũng dễ dàng chèn ép thất huyền môn, thậm chí có thể cho tình cảnh của thất huyền môn trở nên còn tệ hơn cả giả lang bang lúc này. Vương môn chủ nghĩ tới đây, tâm trạng vốn mới được thả lỏng xuống lại lập tức bắt đầu lo lắng, ánh mắt cũng không khỏi nhìn vào giữa sân. Ồ, oh, hàng thần y đâu rồi? Vương môn chủ vừa nhìn giật mình không ít. Hiện tại trong tầm mắt hắn Cao nhân hàng lập kia sớm đã không còn ở tại chỗ cũ Có ai nhìn thấy hàng đại phu không? Vương tuyệt sở gấp rút quay sang hỏi hai bên Không biết, không chú ý nữa Cơ hồ tất cả mọi người đều lắc đầu không biết Cái này cũng khó trách Những người khác tất cả đều bị thủ đoạn thiêu chết Người của hàng lập làm cho đứng tại chỗ Làm gì có ai dám nhìn chầm chầm vào vị sát tinh kia Hơn nữa dựa vào thân pháp xuất quỷ nhập thần kia Đối phương có muốn mất tích cũng là một chuyện hết sức dễ dàng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 Giờ phút này Lệ Phi Vũ bản tốt đột nhiên biến thành thế ngoại cao nhân mà dị thường hưng phấn Đang cùng Trương Tụ Nhi nói chuyện cũng không biết có người đã chú ý đến hắn Cứ như vậy người của giả lan bang và các bang phái nhỏ khác chạy như bay rút lui khỏi núi Dục ngựa không ngừng cả ngày cả đêm tháo chạy khỏi địa giới của thất huyền môn Mà vương tuyệt sở cũng không phái người đuổi giết vì thực lực của môn phái cũng đã bị tổn hao khá nhiều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 tranh cao thấp với phi kiếm của kiếm tiên kết quả phi kiếm của kiếm tiên thần diệu khó lường so với kiếm màn của kiếm khách cao hơn một bậc tuyệt thế kiếm khách đại bại mà lúc này nhân vật hỏa ma đột nhiên hiện thân hắn chẳng những thừa dịp hai bên nguyên khí đại thương giết chết kiếm tiên đang có ý đồ trừ ma sau đó ma tính đại phát một ngọn lửa đốt chết gần ngàn người các bang phái mà bang chủ giả lan bang đã bất hạnh bỏ mình trong đó cuối cùng hỏa ma nhân sát kiếp quá nặng phạm vào thiên uy, bị thần tiên trên trời dùng tiên lôi đánh chết tại chỗ xương cốt cũng không còn cho nên cuối cùng cũng không thấy tung tích khi Hàng Lập trở lại nơi ở từ miệng Lệ Phi Vũ nghe được bản thân bị đồn đải thành yêu ma hắn ngạc nhiên đứng ngay ra tại chỗ một hồi lâu cũng không nói gì mà Lệ Phi Vũ sớm đã ôm bụng cười to rồi hồi lâu cũng đứng dậy không nổi giữa trưa năm ngày sau khi tự đấu chấm dứt đêm hôm nay Hàng Lập thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ theo dòng người đi xuống lạc Nhật phong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 nó sẽ trở nên nặng nề thỉnh thoảng mất linh, nếu bay ra ngoài 30 trượng thì luồng sáng sám sẽ hoàn toàn biến nguyên hình thành phù lục mà rớt xuống đất. Nếu như nói chỉ có hai khuyết điểm trên, Hàng Lập cho rằng cùng với sự tinh tiến của pháp lực bản thân, hắn sẽ dần dần cải thiện, nhưng vấn đề cuối cùng lại là nhược điểm trí mạng của phù lục. Hàng Lập sau khi sử dụng phù lục vài lần thì phát giác, những bùa chú trên ngọn tiểu kiếm màu xám này hàng quang phát ra theo số lần sử dụng phù lục mà từ từ yếu đi, tựa hồ thời gian giống dần dần ngắn lại. Nói cách khác, phụ lục này có thời gian sử dụng nhất định Khi sử dụng hết, đó cũng là lúc phụ lục này mất hết linh tính Cũng là ngày kết thúc Điều này cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Hàng Lập Sau khi thành thạo cách sử dụng khu sử luồng sáng sám Lập tức đình chỉ luyện tập Dù sao, hắn cũng muốn đem vật lợi hại như vậy Vào thời khắc mấu chốt thì sẽ sử dụng Nói không chừng vật này, sau này ở trong nguy cơ sẽ cứu lại cho hắn một mạng nhỏ Cũng như vậy, Hàng Lập cho rằng kim phù hóa ra vòng hộ thân màu vàng kia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 lời đồn đải này làm cho hàng lập dở khóc dở cười hắn chỉ có thể nghiêm mặt bình thản nhìn lệ phi vũ nhìn đối phương cứ như vậy mà giễu cợt mình lệ phi vũ rốt cuộc cũng ngưng cười hắn từ từ thu liễm vẻ tươi cười bắt đầu dùng giọng điệu trịnh trọng nói với hàng lập nguyên nhân ta đến nơi này ngươi hẳn là có thể đoán được vài phần rồi chứ ừ, không phải là mấy vị đại nhân vật kia không yên lòng với ta nên cho ngươi tới xem thử giọng điệu của ta thế nào chứ hàng lập thản nhiên nói <cười> người biết là tốt rồi Lệ Phi Vũ như hạ được gánh nặng thở ra một hơi dài. Bất quá, ngươi định để cho người bạn tốt này có sự giao nộp thế nào đây? Phải biết rằng bọn họ vì môi chuột ta dĩ hứa cho ta chức phó đường chủ ngoại nhận đường để ta nhận lời. Lệ Phi Vũ lập tức đưa ra khuôn mặt tươi cười, hàng lập câu mày sau khi suy nghĩ một chút khẽ lẩm bẩm. Xem ra không gặp mấy người phương đại môn chủ này một lần, đem sự tình nói cho rõ ràng bọn họ đúng là sẽ không an tâm. Như vậy đi. Ngươi trở về nói với vương môn chủ Giữa trưa ngày mai Ta sẽ tự mình lên lạc nhật phong gặp hắn Để cho hắn khỏi nóng lòng Hàng Lập miễn cười nói Tốt, có những lời này của ngươi Ta có thể giao nộp rồi Lệ Phi Vũ nhún vai, một bộ dạng không quan tâm Kế tiếp Hàng Lập cùng Lệ Phi Vũ Chuyện trò một hồi Thậm chí Hàng Lập còn trong khoảng cách gần Biểu diễn hỏa đạn thuật để cho người bạn tốt này Một lần mở rộng tầm mắt Làm cho hắn thăm mộ một hồi lâu Tiếp theo không bao lâu Lệ Phi Vũ cáo từ trời khỏi sân Cốc, đi về gặp mấy vị vương tuyệt sở để báo cáo Hàng Lập đứng ở cửa phòng, nhìn bóng lưng Lệ Phi Vũ đi ra xa, suốt thần hồi lâu Đột nhiên hắn cười một cách thần bí, sau đó thoạt nhìn hết sức cao hứng đi vào nhà đóng cửa lại Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn mong lung, Hàng Lập thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ lên lạc Nhật Phong Tiếp theo lặng lẽ lẻn vào bên trong phòng của vương môn chủ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 Ta chỉ đột nhiên cảm giác được sớm tới tìm để nói Có thể ý nghĩ cũng giống với mọi người Dường như thanh tĩnh một chút Sẽ không làm ra cái loại chuyện gì làm cho đối phương không vui Hàng lập trên mặt nhìn không ra biểu tình chút nào Khẩu khí lại tựa hồ có chút bất thiện Vương môn chủ vừa nghe lời này Trong lòng không khỏi hồi hộp Tim âm thầm đập mạnh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 Chuyện này hai ngày trước, trước mặt vương tuyệt sở cãi nhau đến mặt đỏ tới mang tay Ai cũng muốn giành phần hơn, ai cũng không chịu phục đối phương Vẫn còn tiếp tục tranh chấp Cuối cùng chính là vị sư thúc áo xám nhịn không nổi nữa lạnh lùng mới nói một câu Làm cho mọi người lập tức tĩnh lặng xuống Các người muốn giết vị hàng đại phu này Chẳng lẽ không sợ trưởng bối của người ta tìm tới tận cửa hay sao? Những lời này của người áo xám như gáo nước lạnh lập tức làm nguội lạnh đi cái đầu nóng của bọn họ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 Hiện tại vương môn chủ thấy hàng lập đột nhiên nói một câu ý vị thâm tường như vậy tự nhiên có chút sợ hãi Tưởng rằng đối phương thần thông quảng đại không biết từ chỗ nào mà biết được nội dung cuộc tranh chấp ngày hôm qua Cho nên mới cảnh báo với hắn như vậy Bất quá vương tuyệt sở cũng đã làm môn chủ nhiều năm, sự lịch duyệt cũng không phải là tầm thường Hắn rất nhanh thoát khỏi ảnh hưởng của thiên nhãn thuật tạo thành, thần sắc khôi phục lại bình thường Hoàng thần y sao lại nói vậy, bổng môn từ trên xuống dưới cũng là cảm kích các hạ vô cùng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 hơn nữa một mình đến gặp hắn rõ ràng là đối phương có thể chỉ lặng nghe được chút lời đồn đại cũng không phải biết rõ nội dung của hội nghị xem ra còn có đường để vãn hội quan hệ giữa hai bên hàng thần y đừng có hiểu lầm bổn môn đích xác là có người bại hoại ý đồ dâng ân phụ nghĩa nhưng các hạ cứ yên tâm đi mấy người này sớm đã bị bắt giam cẩn thận rồi phải biết rằng đại đa số người của bổn môn đối với hàng đại phu chính là cảm kích tận đáy lòng tuyệt sẽ không làm ra cái chuyện lấy oán báo ơn tuyệt đối không có chuyện đó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 Mà vừa rồi hắn chỉ bất quá hơi dò xét đối phương một chút mà thôi Vị vương đại môn chủ đã lộ ra một chút đuôi cáo Xem ra các đại nhân vật của thất huyền môn này thực sự đã lo lắng sẽ động thủ đối với mình Bất quá như vậy cũng không sao cả Bất kể đối phương là thật động thủ hay là chỉ mới một chút suy nghĩ Hắn cũng sẽ không vì thế mà nổi giận Bởi vì sau khi tiến hành giao dịch với người đứng đầu thất huyền môn này Hắn sẽ cao chạy xa bay cũng sẽ không có bất kỳ giao thiệp gì với bọn họ nữa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 phỏng chừng đối phương sẽ rời khỏi kinh châu thậm chí là đi nước khác, cho nên tất cả phiền phức cũng đã biến mất. Những người ở đây sau khi nghe những lời này, tất cả đều trợn tròn hai mắt nhìn nhau, cả hội trường không nghe một tiếng động. Người cũng đã đi rồi, thì còn cái chủ ý chó má gì nữa chứ? Tại sao vậy? Tại sao lại đi? Những người này bất đắc dĩ thầm nghĩ. Không lâu sau khi Hàn Lập rời khỏi thải hạ sơn, Vương Mông Chủ tuyên bố thu lệ phi vũ làm đệ tử còn cho hắn chính thức làm đường chủ ngoại nhận đường Từ đó về sau đối với hắn rất sủng tính Hơn nữa mấy năm sau đó tam thúc của Hàng Lập không ngờ phạm sai lầm động đến ban quy Vốn là nguy hiểm đến tính mạng cũng được Vương Mông Chủ tận lực che chở mà thoát nạn Mà Vương Mông Chủ sau khi tại ban phái tranh đấu cũng gặp nhiều kinh địch Từng mấy lần bị thương nặng muốn mất mạng Mỗi khi tất cả mọi người tưởng rằng mạng hắn khó mà cứu được nữa Hắn đều dựa vào thuốc trong một cái bình ngọc kỳ tích liền phát sinh Rất nhanh bình phục mà tiếp tục chiến đấu Chuyện này khiến cho người khác thèm muốn cũng hỏi hắn tên cùng lai lịch của thuốc này Nhưng Vương tuyệt sở vẫn ấp úng không chịu nói rõ Đương nhiên muốn tìm được người chế ra thuốc này tự nhiên là không thể Cho đến nhiều năm sau khi Vương tuyệt sở qua đời hắn mới để lại cái tên của thuốc này Dưỡng tinh đan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 Trên đỉnh núi, Lệ Phi Vũ vội vàng nhìn về phía cổng lớn của thất huyền môn, chỉ thấy nơi đó một mảng mồ xanh, không thấy một bóng người nào. Sau khi đứng không nhúng nhích một hồi lâu, Lệ Phi Vũ thở dài một hơi, đốt cuộc ánh mắt cùng vẻ mặt tịch liêu thấp giọng nói Hy vọng người bảo trọng, thượng lộ bình an. Sau đó, Lệ Phi Vũ từ từ xuống núi, bóng lưng chậm rãi mà đi, có vẻ phi thường cô đơn cùng u buồn.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 kéo cổ xe này chạy nhanh như bay. Hàn Lập chính là vì hai điểm này mới bằng lòng dùng 3 lượng bạc vụng bao cả xe. Phải biết rằng xe ngựa bình thường như vậy đi liên tiếp mấy ngày cũng chỉ có thể được 1-2 lượng mà thôi. Sa phủ của xe ngựa là một người trung niên và chạy nắng rất bình thường, cũng rất ít nói, trừ phi Hàn Lập chủ động hỏi nếu không hắn sẽ không mở miệng nói chuyện, điểm này cũng làm cho Hàn Lập rất hài lòng.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 Phúc Hùng ngồi ở một góc khác, trên vài vác một cái bao to, bên trong ngoại trừ một chút quần áo, tất cả đều là rất nhiều vàng bạc cùng các loại vật phẩm có giá trị không ít. Về phần pháp khí, cùng sách vở, đồ vật lấy được từ mặt đại phu, bởi vì quan hệ trọng đại, hàng lập sợ bị mất, cho nên đem theo người. Hiện tại hàng lập an tĩnh ngồi ở bên trong xe, nghe tiếng bánh xe phát ra những tiếng lộc cộc, thân sắc bình lặng, không có sao động gì, cũng không có bởi vì rời khỏi thất huyền môn mà có cái gì thương cảm cả.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 Bản thân hắn bước nhanh vào thôn Càng đến gần thôn Tim hắn càng lúc càng đập mạnh Loại cảm giác không tự kiềm hãm được này Hàng lập đã từ lâu rồi không cảm thụ qua Cuối cùng Hàng lập cũng từng bước từng bước mà đi vào thôn Một bước vào thôn Hắn đã nghe được âm thanh nhà khí vui vẻ Vang trời Cũng dọc theo đường nhỏ trong thôn mà đi tới Một bóng thôn dân cũng không nhìn thấy Hàng lập trong lòng chợt động Loại khung cảnh cùng âm thanh này Hắn khi còn bé rất quen thuộc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 Bên cạnh thôn dân có rất nhiều trẻ nhỏ, bọn chúng đang tung tăng huyên náo chơi đuổi bắt Chứng kiến một màn quen thuộc này, hàng lập trong lòng suy nghĩ, tựa hồ trong nháy mắt hắn lại nhớ tới quá khứ Hóa thân thành một đứa trẻ cùng bọn chúng đang chơi đuổi bắt Hà hà hà, do tứ nha đầu thật, có phúc khí nghe nói là một vị tú tài ở thành thị phía nam Đó là một gia đình có học vấn đó, cũng đúng bây giờ chính thức là có thân phận tú tài phu nhân này Nghe nói hàng gia thách cưới người Cũng rất là dọa người đó, Tới hơn 20 lượng bạc trắng lận Anh thật là có tiền Những âm thanh bàn tán của thôn dân Làm cho hàng lập thấy giật mình Hàng gia tứ nhà đầu Vậy không phải là tiểu muội sao Chẳng lẽ thật sự là ngày tiểu muội xuất giá sao Hàng lập tình cảm dân lên nghẹn ngào Nói không nên lời Cũng không biết trong lòng ra sao Hàng lập bước ra phải bước Trốn ở đằng sau một cây đại thụ ở gần đó Nhìn chăm chăm vào trong nhà Đột nhiên từ xa xa vọng tới một tiếng hô to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 Hàng Lập cười khổ một chút Sau đó bắt đầu đem ánh mắt hướng về những người ở bên cạnh nàng Sau đó Hàng Lập nhìn thấy một người mập mạp trắng trẻo Đúng là tam thúc của hắn Bên này là hát đại ca, là đại ca hàng thiết Người phụ nữ bên cạnh hắn có lẽ là đại tẩu Hàng Lập một bên nhìn qua Một bên nói thầm trong miệng Tựa hồ như vậy có thể làm cho hắn nhẹ nhàng đi một chút Khi ánh mắt của hắn rơi vào hai vị lão nhân Một nam một nữ tóc bạc Hàng Lập liền ngưng lời Hắn ngơ ngác đứng ở sau gốc cây Vẫn không nhúc nhích.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 Đợi khi hắn tỉnh táo lại Tiểu muội đã ngồi lên trên chiếc xe đầy vải hồng Đã đi xa xa Bên cạnh xe là một vị thư sinh Đội mảo màu xanh cưỡi ngựa theo sát Hàng lập dùng sức nhìn thoáng Qua chiếc xe ở xa xa Rồi lại quay đầu lại nhìn sông thân trong đám người Sau đó nhắm hai mắt Đem tất cả khuôn mặt của cha mẹ Cùng mấy người trí thân Sau khi khắc sâu vào tận đáy lòng Hàng lập quay người lại Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kiên nghị Tiếp theo là cất bước đi về cửa cử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 Các loại xe, bến đò, thuyền cực kỳ nhiều trải khắp toàn thành, từ đó dạng như sa phu, cửu vạn, thuyền công lại càng nhiều như trâu ngựa, có hơn vạn người. Tôn Nhị Cẩu chính là một trong những người dựa vào bến đò mà sống. Tôn Nhị Cẩu, người cũng như tên, mắt lé mi lệch, bộ dáng rách rưới, như lê hỏng táo thối, nhưng do giỏi việc nắm bắt lòng người, nịnh nọt tốt, trái lại khiến cho hắn thành một tiểu đầu mục của một bang phái ở bến đò. Thủ hạ dưới tay có khoảng chục tên cửu vạn lao động chân tay Dựa vào việc vận chuyển hàng hóa và hành lý cho các thương khách qua lại mà sống Bởi vậy vào buổi sáng hôm nay khi Tôn Nhị Cẩu đến Bến Đò Mấy tên thuộc hạ của hắn vội vàng đi lại gần cùng kính xưng hô Chào buổi sáng Nhị Gia, Nhị Gia đã đến Tôn Nhị Cẩu nghe được những lời xưng hô như vậy Người không khỏi có chút lân lân Dù sao cũng đã có thể được người ta xưng hô một tiếng gia, điều này nói rõ ở đây hắn cũng được xem như là một nhân vật có thân phận, cho nên hắn phải ra vẻ một chút, từ mũi hừ vài cái, coi như đáp lại sự ân cần thăm hỏi của đám thuộc hạ. Nhị gia cái gì? Không phải là nhị cẩu đó sao? Chính xác đó, cũng là một con chó có hai chân, con chó bắt chước dáng người. <cười> một trận cười mang theo ý trào phúng, không hề có ý che giấu chuyện vào trong tai Tôn Nhị Cẩu. Tôn Nhị Cẩu nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tâm tình đang vui trong phút chốc biến thành xấu đi. hắn từ từ quay đầu lại, mắt nhìn về phía hơn chục người đang đứng ở một bên của bến đò, đem một quang rội vào một vị hát đại hán vai to lưng rộng, trong mắt lóe lên vài phần đố kỵ và hận thù. nhắc tới người mà tôn nhị cẩu thống hận nhất ở gia nguyên thành, hát đại hán này tuyệt đối có thể xếp trong ba người hắn thống hận nhất. Nếu như có người nói với hắn dùng toàn bộ gia tài của hắn để đổi lại sự biến mất hoàn toàn của tên hát đại hắn trên thế gian Tôn nhị cẩu có lẽ còn có chút do dự Nhưng nếu đổi thành chỉ cần một nửa tài sản của hắn, hắn lập tức đồng ý không chút do dự Đương nhiên do hắn ăn chơi trác táng cho nên toàn bộ gia tài thực sự là chả còn lại bao nhiêu Tên thật của hát đại hắn này là gì? Mọi người sớm đã quên mất Người ở bến đò hoặc gọi là hát gia hoặc gọi thẳng một cách thoải mái là hát hùng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 người của hai bang nếu không cười điệu mắng nhích nhau thì cũng là xô đẩy gạt bỏ tranh giành lẫn nhau nói chung là chỉ còn thiếu mỗi nước đánh nhau to mà thôi thủ hạ mà đã như thế vậy không cần nói đến những người kiếm được lợi ích nhiều nhất ở đây tôn nhị cẩu và hắc hùng hai người cùng coi đối phương cực kỳ không vừa mắt nhưng là tiểu đầu mục của bang hội có chút địa vị và thân phận bọn họ đều biết hai bang phái thiết trưởng hội và tứ bình bang vốn là bang phái đồng minh đang liên kết để đối kháng với những bang phái khác mạnh hơn đó là độc long bang Do đó hai người tuy muốn trục xuất đối phương rời khỏi nơi này, độc chiếm bến đò nhưng cũng chỉ còn cách nhẫn nại chịu đựng mà thôi. Nhưng những bất mãn và lửa giận dồn nén trong lòng của bọn họ lại thông qua xung đột giữa bọn thủ hạ mà phát tiết ra ngoài. Điều này đã thành thói quen phải làm buổi sáng hàng ngày của hai người. Lần này cũng vậy, thủ hạ của Tôn Nhị Cẩu không cần đợi chỉ thị của hắn, mấy gã nhanh mồm nhanh miệng không chút khách khí mà phản kích ngay. Người có biết ngu ngốc trong đám súc vật là loại nào không? Gấu ạ. Trong các loài gấu ngu ngốc nhất là loài gấu nào? Đương nhiên là gấu đen <cười> Lúc đầu nghe thủ hạ của mình trào phúng đối phương Khuôn mặt hắc hùng lộ rõ vẻ đắc ý Nghe xong mấy câu này Chỉ một lát mặt mũi tối sầm lại Còn tôn nhị cẩu thì nở nụ cười Hắn hài lòng vỗ vỗ bả vai của mấy tên thủ hạ Như biểu thị ý cổ vũ Thủ hạ của hắc hùng không cam tâm chịu yếu thế Các loại ngôn ngữ dơ bẩn không chịu nổi thành chuỗi phát ra Tôn Nhị Cẩu bên kia cũng không khách khí Tất cả đều là đại lão gia Ai sợ ai Tự nhiên những gì nghe không tốt Những gì khó nghe Liền được chọn lựa để đem ra phản kích Tôn Nhị Cẩu và Hắc Hùng Hai lão đại của bọn họ thì đứng ở một bên lạnh nhạt quan sát Bọn họ là những người có địa vị Tự nhiên không thể gia nhập vào cái đám chửi nhau như đàn bà này Đang lúc hai đám người nói đến nỗi mồm miệng khô khốc, Nước bọt bay tung tóe, Đột nhiên một thủ hạ của Tôn Nhị Cẩu kinh hôn một tiếng Kìa, có thuyền đang tới. Câu nói này lập tức khiến cho gần trăm đại hán đang mắng chửi một cách cao hứng, kêu A một cái, toàn bộ đều ngừng nói, đồng thời quay đầu nhìn ra phía bờ sông. Dù sao thì bạc trắng tinh cũng có sức dụ hoạt hơn nhiều so với thống khoái nhất thời của miệng lưỡi. Nhưng khi đám đại hán nhìn rõ chiếc thuyền ghé vào bến đò thì lại có chút thất vọng nổi lên. Đó chỉ là một con thuyền lá nhỏ dẹp, xem tình hình nhiều lắm chỉ có thể ngồi đủ cho 3-5 vị khách hương, chắc chắn không phải vụ làm ăn lớn. Điều này cũng không lạ, bến đò này vừa rách nát vừa bé, hơn nữa vị trí rất hẻo lắm Bình thường không mấy khi có thuyền lớn đến đây Chỉ khi nào việc làm ăn buôn bán hưng vượng mới có những thuyền lớn do không đậu được ở các bến đò khác Mới bất rắc dĩ lên bờ ở chỗ này Chiếc thuyền nhỏ này, sau khi dừng lại tại bến đò, từ trên thuyền bước xuống chỉ có hai người Một người xem ra chừng 17-18 tuổi, tướng mạo bình thường Còn người kia là một cử hán cao hơn hẳn hai cái đầu so với người bình thường Người trẻ tuổi mặc chiếc áo xanh bình thường Đậu trên vai là một chú chim nhỏ màu vàng Vừa mới xuống thuyền Đã nhìn lung tung khắp nơi Đúng là bộ dáng của một hạ nhân vừa mới vào thành Con cự hán kia đầu đội nón cha Thân mặc lục bào không nhìn rõ được diện mục Trang phục có chút quỷ dị cự hán luôn theo sát sau lưng thiếu niên nhân Nửa bước không rời Bộ dáng như là hạ nhân Thiếu niên nhân kia và cự hán chính là hàng lạp và khúc hồn Mất 3 tháng liên tục Mới tới được cố hương của mặt đại phu